Tập 6 Khi ở Bắc Kinh Đường Ninh đã cố gắng hết sức để tạo ra một cuộc tớ gặp gỡ tình cờ Nhưng 4 năm trôi qua mà vẫn không đợi được Loanh qua loanh quanh Trình Hoài Thứ vẫn trở về quân khu Giang Thành Nhưng chớ chiêu thay Cô quen Tần Tiêu Tiêu chưa được bao lâu Thì hai người lại gặp nhau cùng một thời điểm Cùng một địa điểm Tần Tiêu Tiêu đương nhiên cũng nhìn thấy cô Còn cả Trình Hoài Thứ ngồi đối diện cô nụ cười trên mặt cô ta dần cứng lại Cuối cùng nhướng mày, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tối nay cô ta mặc một chiếc váy đỏ rực, tôn lên dáng người cân đối và mảnh mai, mái tóc dài, xoăn, buông xõa trên vai, nhìn là biết vừa mới làm tóc xong, mới đi mua sắm và ăn tối. Tần Tiêu Tiêu nói vài câu với người bạn bên cạnh, rồi xách túi đi tới, cười tươi nói. Thật khéo quá, thiếu tá trình. Nụ cười sau đó của cô ta nhạt dần, giọng nói mang đầy sự đối đầu. Đường ninh, Cô đúng là đã có bạn trai rồi mà vẫn kín tiếng như vậy. Đường Ninh vốn đã không hứng thú với bát mì ramen hải sản trước mặt. Ngay vậy càng thấy buồn nôn. Cô cụp mi, đôi môi đỏ khẽ nói. Không phải bạn trai. Ánh đèn trong quán rất sáng, chiếu xuống. Đường Ninh vén sợi tóc sau tai để lộ đôi tai nhỏ nhắn trắng ngần. So với sự hung hăng của tần tiêu tiêu, cô bình tĩnh đến mức quá đáng. Nghe cô nói vậy, Phẻ mặt của Tần Tiêu Tiêu càng đắc ý Cảm thấy mình còn có thể còn cơ hội thiếu ta Trình Đường Ninh là người của đoàn biểu diễn chúng tôi Không ngờ lại gặp nhau ở đây Hay là chúng ta Ăn cùng nhau đi Cũng vui hơn Trình Hoài Thứ là người cứng rắn Anh không hứng thú với những lời xã giao của Tần Tiêu Tiêu Chỉ khi nhìn thấy đôi tay hơi đỏ của Đường Ninh Ánh mắt anh mới tối lại Tiếc là Mạnh Á Tùng vẫn chưa biết gì Cậu ấy không nhận ra mục đích của Tần Tiêu Tiêu, nhiệt tình nói. Không vấn đề, không ngờ trình hoài thứ trực tiếp sội gáo nước lạnh. Chúng tôi đi cùng nhau, cô qua đây nói chuyện không tiện. Tần Tiêu Tiêu sững sờ, nếu không phải có nhiều người ở đây, cô ta thực sự muốn nhăn mặt ngay lập tức. nhịn xuống sự không cam lòng, cô ta nở một nụ cười giả tạo. Vậy đường ninh, hẹn gặp lại nhé. Đường Ninh đặt đũa xuống Hoàn toàn mất hết cảm giác thèm ăn Mạnh Á Tùng nhớ lại bầu không khí kỳ lạ Vô hình giữa ba người vừa nãy Còn muốn nói thêm gì đó Nhưng trình hoài thứ chỉ cần liếc mắt Là cậu ấy đã im bặt Anh hiếm khi dịu giọng Nhưng lại nghe thấy sợn người Ăn mì đi Không đủ thì gọi thêm bát nữa Tay cầm đũa của Mạnh Á Tùng hơi run Cậu ấy cười gượng Đội trưởng Không cần đâu Vì Mạnh Á Tùng chưa ăn xong, nên đường Ninh và Trình Hoài Thứ chỉ có thể ngồi chờ. Trong lúc đó cô còn nhận được tin nhắn từ Trình Húc. Tin nhắn khá dài, 20 giây. Đường Ninh định chuyển thành văn bản, nhưng tay cô run lên, vô tình mở loa ngoài. Mở đầu là... Ninh Ninh, tuần này anh về nước, chúng ta cùng ăn tối nhé. Cô im lặng mất vài giây, luống cuống đặt điện thoại xuống, đôi mắt ngợn sóng. Trình Hoài Thứ nghe thấy cũng không bất ngờ. Giọng anh trầm xuống hỏi Trình hút tìm cháu Đường ninh ngoan ngoãn trả lời Vâng, có lẽ anh ấy đã hoàn thành công việc ở nước ngoài Bốn năm không gặp Anh ta bận rộn đến nỗi phải đi nước ngoài Trình hoài thứ vô tình duỗi chân Đầu gối vô tình chạm vào váy cô Đường ninh không hiểu sao Lại cảm thấy anh có chút không vui Nhưng lại không rõ ở điểm nào Cô chỉ có thể im lặng trả lời Vâng Lông mi anh như điểm mực Đôi mắt tối đen khó hiểu Chú cũng lâu rồi không gặp Trình hút Hay là hai đứa ăn tối Rồi cũng mời qua Đường Ninh không đoán được ý định của anh Chỉ thấy lòng người khó đoán Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhíu lại Rồi nhanh chóng giãn ra Chú Trình đang ở trong quân đội Chắc không có thời gian đâu Vừa lúc đó Mạnh Á Tùm gọi nhân viên phục vụ Lý do là bàn này hết sấm Cậu ấy lịch sự nói Làm phiền thêm chút giấm Cảm ơn Mạnh Á Tùng thực sự không cố ý Nhưng sau khi thêm giấm Cậu ấy mới phát hiện ra rằng Lời nói của mình có vẻ hơi đúng cảnh Mùi chua trên người của một người nào đó Có lẽ không kém gì Trong bát mì hải sản này Trình Hoài Thứ thản nhiên nói Thời gian sẽ điều chỉnh sau Sau khi Mạnh Á Tùng ăn xong Đường Ninh đến quẩy thanh toán Nhưng nhân viên phục vụ lại nói rằng Trình Hoài Thứ đã thanh toán rồi phá ra cô mời ăn chỉ là mời không. Cô chớp mắt, trong mắt thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên. chú, chú thanh toán già. Trình Hoài thứ biết cô đang tính toán gì, anh vòng vo nói. cháu về rồi chuyển khoản cho chú cũng được. không được sao? Đổ Ninh yếu ớt không có lập trường. được. cô lấy điện thoại ra, biết số tiền thanh toán rồi chuyển khoản cho anh qua WeChat, không hề có ý định trì hoãn hay nợ nần. Dạ dày vẫn không thoải mái Đường Ninh chỉ có thể vào nhà vệ sinh để nôn Nhưng cô không nôn được Cô chỉ có thể ra khỏi buồng vệ sinh Đến bồn rửa tay rửa mặt Tần tiêu tiêu cũng đang ở bồn rửa mặt Nhưng cô đang trang điểm Cô ta mím môi tô son Kéo dài giọng điệu nói với ý đồ xấu Đường Ninh Cô và Trình Hoài Thứ Dù có quan hệ gì vậy Đường Ninh thực sự không muốn trả lời câu hỏi này nữa Cô thấy phiền bởi vì bị hỏi đến tận gốc rễ Hai người cùng nhau ra ngoài Tần Tiêu Tiêu dừng lại trước mặt cô Đôi mắt nhướng lên Cô không dám trả lời sao Đường Ninh muốn nhanh chóng thoát khỏi người phiền phức này Cô không suy nghĩ nhiều Mà nói Không thân lắm Câu trả lời này Tần Tiêu Tiêu hẳn là hài lòng rồi chứ Nói xong Đường Ninh liền đụng vào vai Tần Tiêu Tiêu rồi rời đi Tần Tiêu Tiêu đi giày cao gót Bị cô đụng vào nên loạn trọng Vừa đi đến một góc cua, đường ninh nhìn thấy một đốm lửa yếu ớt. Ngay khi cô đến thì đốm lửa đó đã tắt ngúm. Không biết Trình Hoài Thứ đã đợi cô ở đây bao lâu. Liệu anh có nghe thấy hết cuộc trò chuyện của cô và Tần Tiêu Tiêu không? Đường ninh lúc này lại bắt đầu thấy trột dạ. Ánh mắt cô nhìn xuống, như thể có thể tìm thấy một cái lỗ trên mặt đất. Trình Hoài Thứ cũng im lặng nhìn cô. Anh hơi cúi mắt, ít hầu chuyển động. Mấy năm không gặp, Cô gái đã trở nên trong sáng và thuần khiết hơn Đôi môi đỏ mỏng Hàm răng trắng đều Thực sự không còn là một đứa trẻ nữa So với nhận thức vẫn luôn động lại trong trí nhớ của anh Thì có sự tranh lệch rất lớn Trước đây Trình hoài Thứ chỉ cảm thấy đứa trẻ này khá khó hiểu Một mặt thì sợ anh Thăm dò anh Mặt khác lại có thể nũng nịu Cầu xin anh Bộc lộ ra nhiều vẻ trẻ con Bây giờ xem ra, cảm giác lúc đầu cũng chưa chắc đã chính xác. Không thân với chú sao? Trình Hoài Thứ cười khẩy, giọng nói nhạt nhẽo. Nhóc con vô lương tâm. Đường Ninh lục lại những lời nói trong đầu cười trừ. Cháu nói bừa thôi. Cô vốn là người khéo léo, để che giấu sự bối rối của mình, cô giả vờ không để tâm. Chú nhỏ sẽ không giận chứ. Dù sao thì câu nhóc con vô lương tâm kia cũng nói khá chân thành. Nhưng vì cô đã chủ động tấn công trước Trình Hoài Thứ hẳn sẽ không hẹp hòi đến mức đó chứ Không ngờ Trình Hoài Thứ lại bình tĩnh Thực sự dây dưa với cô Ừ Vẫn còn hơi giận Đường ninh giật mình Bối rối nhìn anh Đôi mắt linh động như chối đường ánh trăng trong veo Đầu lưỡi chạm vào hàm trên Anh tiến thêm một bước khẽ nói Hay là Dỗ dành chú đi Trình Hoài Thứ hơi cúi người tầm mắt ngang bằng với cô Giọng điệu kéo dài mang theo chút không đứng đắn Đường ninh ngây người hỏi Làm sao dỗ được ạ? Trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ Tim đập thỉnh thịch Trình hoài thứ thẳng người liếc nhìn cô Không trốn chú là được Mấy năm nay vào những ngày lễ Anh đều về nhà họ Trình Còn để lại bao lì xì và quả cho cô Nhưng lần nào cũng không gặp được đủ ninh Chỉ nghe tô hồi kể về tình hình gần đây của cô dần dần ghép lại hình ảnh cô sau khi lớn lên cuộc gặp gỡ bất ngờ trước đó khiến Trình Hoài Thứ càng chắc chắn rằng đứa trẻ này đang trốn tránh anh anh có đáng sợ đến vậy không ngay cả một câu cũng không chịu nói Đường Ninh thực sự cố tình trốn tránh Trình Hoài Thứ bởi vì cô biết rõ rằng con người không thể kiểm soát được trái tim mình nếu cán cân trong lòng một lần nữa nghiêng về phía anh Trình Hoài Thứ vẫn coi cô như đứa trẻ trong nhà Cô lại phải đối mặt với kết cục lặp lại Sau khi thua sạch Lần này cô thậm chí còn không đủ can đảm Để đánh cực nữa Đường Ninh rơi vào tình thế Tiến thoái lưỡng nan Thấy bản thân như vậy thật kỳ cục Tốt nhất là cô không nên nghĩ gì cả Không hy vọng thì sẽ không thất vọng Đường Ninh cố tỏa ra thoải mái Đáp Vâng, chú Trình. Sau đó Trình Hoài Thứ lái xe đưa cô về Ngự Giang Uyển Mạnh Á Tùng thấy người xuống xe Cuối cùng không nhịn được tò mò Nài nhỉ Đội trưởng Trình Thành thật gai báo đi Cô gái đó thực sự là cháu gái anh à Trình hoài thứ mặt không đổi sắc Đứa trẻ được nuôi dưỡng trong nhà chúng tôi Theo vai vế thì gọi là chú Mạnh á Tùng nghĩ đến Khuôn mặt ngây thơ vô hại kia Cười khẩy Trông như trẻ vị thành niên vậy 20 rồi Không còn nhỏ nữa Câu nói nẻ của anh theo gió đêm bay đi Không biết nói cho ai nghe Khi đường ninh lấy chìa khóa mở cửa Trong đầu cô toàn là hơi thở Gần trong gang tấc của trình hoài thứ Và câu nói đầy mê hoặc Dỗ dành chú Anh có hàng mi dài Đôi môi mỏng như dao lam Nụ cười ẩn hiện lên luôn mang vẻ trêu chọc như chiêu đùa con trẻ Năm 16 tuổi Khoảng cách về vai vế và tuổi tác Giữa cô và trình hoài thứ ở đó Trở thành một hố sâu không thể vượt qua Vậy còn bây giờ thì sao Đường Ninh không dám chắc Thay giày xong thì thở dài một hơi Định tạm thời gác lại những băn khoăn này Trong phòng khách Hạ đào rảnh rỗi Đang tập những động tác cơ bản Thân hình nhẹ nhàng và mềm mại Ninh Ninh, tớ mua đào Cậu ăn không? Vì bát mì hải sản đó Đường Ninh tối nay ăn không no Bụng thực sự đói Cảm ơn xong Đường Ninh ngồi xuống sofa Cắn một miếng đảo mọng nước Hạ đào nghiêng người lại gần đôi mắt cong lên Nhìn cậu mặt mày đỏ ửng. Tôi đi hẹn hò Mặt mày có đỏ ứng gì đâu Đường Ninh nói không rõ ràng Chỉ ăn một bữa cơm bình thường thôi Hạ đào ra vẻ hiểu mà không nói Mọi chuyện đều không cần nói ra Đúng rồi Đoàn trưởng bảo em tiếp nhận một công việc Đường Ninh rửa tay Hơi lạnh khiến cái gọi là mặt mày đỏ ửng kia giảm bớt đi nhiều Cô thuận miệng hỏi Việc gì thế Nghe nói con của người họ hàng nào đó của đoàn trưởng sắp biểu diễn ở trường tiểu học Nếu muốn nhờ cậu biên đạo một điệu múa dân cho cháu Hạ đào ám chỉ Cậu mới vào đoàn múa Nếu có thể giúp đỡ đoàn trưởng trong chuyện này Không chỉ được trả công Mà còn có thể sớm được chuyển thính thức nữa Đường Ninh nghiêm mặt đồng ý Được Vài ngày sau Đường Ninh gặp một đối tượng cần giúp mình biên đạo múa Bé gái khoảng 7-8 tuổi Buộc hai bím tóc đuôi sam Mặc váy xòe mềm mại Miệng gọi chị ngọt xớt, rất đáng yêu. Chị ơi, em tên An An. An An, chào em. Lát nữa chị sẽ biên đạo một điệu múa cho em. Em có muốn học không? đồ ninh ngồi sổm xuống nói chuyện với bé, giọng nói cũng nhẹ nhàng hẳn. An An ngật đầu, khuôn mặt mềm mại tràn đầy vui sướng. Thực ra đường ninh không tự tin lắm vào khả năng dạy học của mình. Chỉ là sau khi biết chuyện này, cô đã lên mạng tìm một vài điệu múa cổ điển phù hợp với lứa tuổi này, rồi sửa lại động tác đơn giản hơn một chút, để bé có thể học nhanh và dễ dàng. May mà An An rất hợp tác và ngoan ngoãn, chỉ một buổi chiều là có thể tiếp thu được gần hết các động tác cơ bản của điệu múa. Sau khi kết thúc buổi tập múa, An An lấy một hộp sữa trong cặp đưa cho cô. Chị uống sữa? Đồ Ninh ngẩn ra, buồn cười nhận lấy. Cảm ơn An An. An An cũng tự lấy một hộp, Sau khi lấy ra còn đòi cụm ly với cô Ngậm ống hút Cô uống một ngụm Nghĩ đến lời dặn của đoàn trưởng Cha mẹ của An An sắp đến đón bé rồi Bóng đêm dày đặc Vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời Thỉnh thoảng có ánh sáng Đợi được vài phút Một chiếc xe jeep màu đen đỗ lại Trình hoài thứ vẫn chưa thay quân phục Vảnh mũ che xuống Bóng tối phủ lên Vừa hay che đi cảm xúc dưới đáy mắt Đường ninh cong môi Đây là phụ huynh gì của An, An thế này? Trình Hoài Thứ thấy là cô cũng không bất ngờ. Dù sao đây cũng là chuyện anh nhờ đoàn trưởng. Tiện thể còn nhắc đến đường Ninh. Thấy đôi mắt hạnh của cô mở to, vẻ mặt đầy khó tin. Chỉ có thể có khóe môi còn vương chút vết sữa. Trình Hoài Thứ cử đến rung cả vai. Vẫn chưa cay sữa à? Cô còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Thì đã cảm thấy hơi ấm ở đầu ngón tay. Vết sữa đó đã bị lau sạch. Đường Ninh cứng đở tại chỗ, má nóng gian, nơi vừa bị anh chạm vào như thể bùng cháy. Nhưng bị nói là chưa cay sữa, cô lại hơi tức. Không phải chỉ có hơn cô 8 tuổi thôi sao, ông chú giả. Đúng lúc đó, An An đeo cặp sách chạy tới. Chị ơi, đây là chú Trình. Đường Ninh đương nhiên biết, người đối diện là Trình Hoài Thứ, và cô còn phải gọi anh là chú, giống một đứa trẻ đội tuổi này. Trình Hoài Thứ liếc nhìn. Lên xe đi, chúng đôi cháu về nhà trước An An cũng cầu xin Chị ơi, đi cùng bọn em nhé An An vừa nũng nịu Đường Ninh liền mềm lòng Cô không thể từ chối được Cô cùng An An ngồi ở ghế sau Những đứa trẻ độ tuổi này đặc biệt thích tưởng tượng Hỏi đủ thứ chuyện Đường Ninh rất kiên nhẫn Kể cho bé nghe những câu chuyện cổ tích Sau khi nghe cô kể Giọng điệu rất nhẹ nhàng Đôi âm nâng lên, nghe vào lòng người như tê dại. Trình Hoài Thứ nhìn thoáng qua khuôn mặt, trắng nõn trong gương chiếu hậu, khẽ cười. Cuối cùng, có lẽ là do buổi chiều tập múa mệt quá, An An dần ngủ tiếp đi. Trình Hoài Thứ lên tiếng giải thích. Bố của An An là đồng đội của chú. Mấy năm trước đã hy sinh. Việc biên đạo múa này là do mẹ cháu nhờ. Nên chú mới nhờ đoàn trưởng các cháu giúp đỡ. Thảo nào... Đường Ninh tạm thời lấy lại được bình tĩnh nhìn An An ngủ say giúp bé bé những sợi tóc sau tai 8 tuổi cô cũng từng trải qua cảm giác mẹ rời xa mình nên không khỏi cảm thấy thương cảm đến nơi cả hai đều không đánh thức An An đang ngủ say một người phụ nữ tóc ngắn mở cửa cho họ trông có vẻ tiểu tụy Hoài thứ, vào ngồi một lát đi Trình Hoài thứ lịch sự nói không cần đâu An An ngủ rồi bé cháu lên ngủ đi Người phụ nữ lúc này mới để ý đến Đường Ninh đi cùng anh, cười hỏi Đây là bạn gái à? Xinh thế Đường Ninh cảm thấy ngại ngùng Nhưng lại nghe thấy Trình Hoài Thứ trả lời Tạm thời chưa phải Không phải thì không nói làm gì Nhưng tại sao lại là tạm thời chưa phải Đường Ninh mặt đỏ tai hồng Không kịp suy nghĩ sâu xa Xem anh có ý gì Hoài Thứ, mấy năm nay nhập ngũ Bên cạnh vẫn không có ai chăm sóc Tuổi cũng không nhỏ, cũng nên cân nhắc chuyện cá nhân rồi. Trình Hoài Thứ đáp, vâng, nhanh chóng thôi. Vậy chị dâu, chúng em không phiền chị và năn nghỉ ngơi nữa. Anh nhìn hai mẹ con vào nhà, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc đó, đường ninh nghe thấy Trình Hoài Thứ hiếm khi thở dài. Hòa bình không dễ dàng có được. Mỗi tấc đất, đất đều thấm đẫm máu hy sinh để đổi lấy bình yên. Anh đã từng thấy những kẻ hung ác nhất trên chiến trường. Nhưng khi nhìn thấy người vợ quá phụ của đồng đội Anh vẫn không khỏi đau lòng Đồng đội trước khi mất còn nói với anh Chỉ hơn 10 ngày nữa là có thể về nhà ôm con gái rồi Nhưng cuối cùng Anh đã mãi mãi nằm lại đất khách quê người Năm đó An An mới ba tuổi Đường Ninh sợ anh tiếp tục ở đây sẽ buồn Nên cục mắt nói Chú nhỏ Chúng ta đi thôi Vừa xuống cầu thang Cô đã cảm thấy mình dẫm về thứ gì đó mềm mềm trơn trơn, thậm chí còn đang ngọ nguậy Cho đến khi bắp chân truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, đường ninh mới hoàn toàn hoảng sợ. Đây là bùng ngoài ô, trình hoài thứ lái xe cũng phải mất một lúc. Thế mà cô lại dẫm về một con rắn trong đêm tối mịt mù. Cô run cả giọng, nuốt đắc bọt cầu cứu. Chú nhỏ, có rắn, dưới chân cháu. Tình huống như thế này, nếu hành động thiếu thận trọng, rất có thể sẽ không thoát được còn có thể bị con rắn không biết có độc hay không cắn cô đầu óc trống rỗng, không dám nhìn xuống để chú xử lý trình hoài thứ ổn định cảm xúc cho cô nhanh chóng ngồi xuống quan sát tình hình khi huấn luyện đi bộ đường dài ngoài trời trong quân đội anh đã từng thấy loài rắn này không có độc nhưng nếu bị quấn vào thì cũng rất phiền phức trình hoài thứ nhanh chóng giúp con dao thụy sĩ đang mang theo trên người đâm vào vị trí 7 tấc Sau đó để con rắn quấn lấy sao, ném xa vào bụi cỏ. Ước chừng nó cũng không bỏ lại được nữa. Toàn bộ quá trình diễn ra rất gọn gàng. Cơ bản không để đường ninh có khả năng bị thương. Đường ninh vừa muốn nhìn xem tình hình lại vừa sợ. Chỉ có thể nghiến răng hỏi. Chú Trình, xong chưa? Trình hoài thứ che mắt cô lại. Cảm thấy hàng mi dài như lông vũ của cô quét qua lòng bàn tay mình như một chiếc chổi nhỏ. Ánh trăng mờ ảo. Những sợi lông tơ nhỏ trên má cô gái đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Mặc dù cô đang run dẩy, nhưng vẫn cố gắng kiểm chế nỗi sợ hãi của mình. Đột nhiên, anh nhớ lại hình ảnh đường Ninh kể chuyện cho An An nghe lúc nãy. Cả lúc ở trên lầu, muốn An ủi anh, nhưng lại đau lòng không nói nên lời. Trình hoài thứ cũng thấy mình bị ma nhập rồi. Đối với đứa trẻ được gửi nuôi trong nhà mình, anh thực sự nảy sinh một cảm giác tội lỗi khi không muốn tiếp tục làm chú của cô bé nữa. Anh trầm giọng nói Xong rồi Đường Ninh thở vào nhẹ nhõm Khi lùi lại một bước Môi cô vô tình chạm vào lòng bàn tay anh Tìm cả hai cùng đập lỡ một nhịp Bầu không khí vừa bí ẩn Lại vừa mập mờ Anh ta hoàn toàn nổi giận Nghiến răng nghiến lợi nhìn cô Mày không biết điều thì đừng trách tao Nói xong anh ta liền túm lấy cổ tay Đường Ninh Định ném cô lên chỗ trống trên ghế sofa Những cô gái tiếp rượu sợ hãi không dám nhìn, nhưng không ai muốn lên tiếng. Vốn dĩ đến đây là để kiếm tiền của đại gia, gây chuyện thì không hay. Sức của anh ta rất lớn, đường ninh cảm thấy rõ chỗ bị anh ta tốm tóc đau nhức không chịu nổi. Ý thức cũng như chìm xuống đáy biển, dần dần ngạt thở đến mơ hồ. Bỗng nhiên cửa phòng riêng đã bị đá tung, động tĩnh quá lớn, ánh sáng bên ngoài tràn vào một chút. Anh đứng ở cửa phòng riêng Vẻ mặt u ám như mưa gió sắp đến Giây tiếp theo Đường ninh vẫn đang hoảng sợ Đã bị anh che chở sau lưng Anh kiên nhẫn dỗ rảnh Đừng sợ, chú đến rồi Khoảnh khắc đó Sự xuất hiện của trình hoài thứ giống như ánh sáng Đột nhiên xuất hiện trong thế giới đen tối Cũng như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch Động tác của trình hoài thứ Nhanh gọn, rứt khoát Đá anh ta ngã xuống đất Đáy mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta Tên kia không có sức phản kháng Nằm trên đất Đau đớn co do so người lại Nếu không phải vì đang ngủ Trình hoài thứ tuyệt đối sẽ không nương tay Đánh người ta ra nông nỗi này Theo quy định trong quân đội thì phải phạt giam Trước đây anh mới tốt nghiệp trưởng quân đội Mới đến đơn vị lính mới của quân nhảy dù, Vì tốc độ thăng tiến quá nhanh Nên có tin đồn anh dựa vào quan hệ Không ít người nói xấu sau lưng Thời điểm đó Chàng trai trẻ khí phách Hăng hái trực tiếp đánh nhau với người tung tin đồn Đánh người ta mặt mũi bầm dập Đến bản thân anh cũng bị thương Tất nhiên sau đó Không tránh khỏi trình hình phạt giam Sau này chính ủy chuyện nói chuyện với anh Nói với anh rằng Những gì có thể giải quyết bằng nắm đấm Thì đó không phải là vấn đề Sợ vào năng lực của mình để đứng vững gót chân Mới là đạo lý Trình Hoài Thứ kéo ống quần xuống rồi ngồi sổm, trên quần dài xuất hiện vài nếp nhăn không sâu không nông. Anh hơi nheo mắt, chỉ riêng ánh mắt lạnh như băng cũng đủ để khiến người ta dùng mình. Cổ áo của tên đó bị Trình Hoài Thứ túm lấy, kéo từ trên đất lên rồi lại đập vào tường phòng riêng, phát ra một tiếng ẩm. Những người khác đều không biết người này là ai, ai nấy đều im lặng như tờ, giả vờ không nhìn thấy, sợ hãi cúi đầu xuống. Sức mạnh của Trình Hoài Thứ rất khủng khiếp Nhưng cũng sẽ kiểm soát lực ra tay của mình Sẽ không thực sự lấy mạng người này Tên đó sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu Liên tục nót nước bọt Trình Hoài Thứ vặn các khớp ngón tay Giọng điệu âm u hỏi Mày dùng tay nào đụng vào cô ấy Anh ta đau đớn gào lên Tôi không biết Trình Hoài Thứ có đủ kiên nhẫn với anh ta Đột nhiên anh cười khẩy Cho anh một cơ hội nữa Anh ta không chút do so sự đáp Tay phải tay phải Trình hoài thứ nhướng mày Không chút khách khí bẻ ngược cổ tay anh ta Trong phòng riêng tĩnh lặng Chỉ có thể nghe thấy một tiếng xương giòn tan Tiếp theo là tiếng anh ta đau đớn Lăn lộn trên mặt đất Dọn dẹp xong mọi thứ Trình hoài thứ liếc nhìn những người khác trong phòng riêng Cảnh sát sẽ đến ngay Lần này các người có may mắn hay không Thì không biết trước được Đường ninh đỡ hạ đào Đang choáng váng ngồi bề trên đất Khó khăn lắm mới đỡ cô ấy ngồi trên sofa Tâm trí cô vẫn chưa bình tĩnh lại Thái Dương khẽ giật sật Trình Hoài Thứ lấy một bông trắng Trên bàn, nhẹ nhàng ngửi thử Ánh mắt tối sầm lại Sắc mặt rõ ràng không ổn Những người này lớn gan thật Vậy mà lại dùng loại thuốc hạ cấp này trong phòng riêng Ai ngờ cái tên vừa rồi còn nằm dạp trên mặt đất lại lao tới Thuận tay cầm một con dao hoa quả bên đĩa trái cây Mũi dao chĩa thẳng vào phía lưng Trình Hoài Thứ Chú nhỏ cẩn thận. Đờ ninh không kịp suy nghĩ, trực tiếp cầm dĩa trái cây đập vào tay đang cầm dao anh ta. Dầm một tiếng, nhưng không làm rơi con dao đó, cô lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát. May mà Trình Hoài Thứ đã khiến sức lực của anh ta cạn kiệt. Bây giờ tay cầm dao của anh ta là tay trái. Sau một hồi vật lộn, anh ta hoàn toàn gục xuống đất, đau đến mức nhe răng nhếch miệng. Trình Hoài Thứ thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn anh ta, hử lạnh phải chặt đứt cả hai tay của người này mới vừa lòng sao? Không lâu sau, chỉ ngoài thứ đã báo cảnh sát trong phòng riêng, nên cảnh sát đến ngay, bắt giữ tất cả những người có mặt trong phòng lại. Đường ninh phối hợp làm biên bản, sau đó bảo lãnh hạ đào ra ngoài. Ra khỏi đồn cảnh sát, màn đêm đã buông, gió thu mang theo cái lạnh buốt. màn kịch tối nay cuối cùng cũng kết thúc. Tâm trạng của cô cũng giống như tàu lượn siêu tốc, lên xuống không ngừng. Hạ đào cảm thấy rất có lỗi vì đã kéo đường ninh vào tình huống nguy hiểm như vậy, đôi mắt đỏ hoe. Ninh ninh, xin lỗi cậu. Sau khi bị bỏ thuốc, dạ dày cô ấy cứ buồn nôn, vào nhà vệ sinh nôn rất nhiều lần, bây giờ sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Đường ninh vỗ vai cô ấy, dù có thiếu tiền đến mấy thì cũng nên làm đường đường hoàng chứ. Tớ cũng không biết chị của tớ lại là người như vậy. Hạ đào che mặt khóc. Tớ thật sự bị tiền làm mờ mắt. Tưởng rằng có thể kiếm được tiền nhanh chóng. Cũng vì bệnh tình của mẹ tớ mà không còn cách nào khác. Đường Ninh vốn định nói thêm vài câu. Nhưng thấy Hạ Đào cảm xúc dao động quá lớn. Đành phải nuốt những lời định nói vào bụng. Nhẹ giọng, an ổn. Được rồi. Lần sau đừng như vậy nữa. Tối nay như vậy, Hạ Đào còn phải đến bệnh viện đợi kết quả phẫu thuật của mẹ. Sau khi Hạ Đào lên xe, Trước cửa đồn cảnh sát chỉ còn lại cô và Trình Hoài Thứ Trình Hoài Thứ vẫn đợi cô nói chuyện xong với Hạ Đào Sau đó thản nhiên gọi Ra đây với chú Đồn ninh chậm rãi Đi đến bên cạnh anh Vẫn luôn cúi đầu Gió đêm lạnh lẽo Thổi tung ống quần của anh Trong tầm mắt của cô Đôi chân đó thon dài Rắn chắc và khỏe khoắn Bước chân dài tiến tới Hơi thở của anh gần hơn Ánh mắt lạnh lùng của Trình Hoài Thứ lướt qua má cô Nhẹ giọng hỏi Có bị thương không? Đường ninh ngẩng đầu nhìn anh Ánh đèn đường kéo dài bóng anh Cô ngoan ngoãn trả lời đáp Không cần Sau một hồi vật lộn Áo sơ mi của anh hơi nhăn Khuy cổ áo, khuy tay áo đều đã nới lỏng vài cái Trông có phần bất cần Anh không yên tâm dặn dò Sau này nếu bạn của cháu có chuyện gì nguy hiểm Dù đã nhắn tin cho chú Cháu cũng đừng tự mình đi Tình hình tối nay quá nguy hiểm và không thể kiểm soát. Thậm chí còn tồi tệ hơn cả những gì Đường Ninh tưởng tượng trước khi đến. Cũng may là có trình hoài thứ ở đây. Nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đường Ninh thở dài một hơi. Nói biết rồi. Rồi nghe trình hoài thứ tiếp tục nói. Ngộ nhỡ chú không nhận được tin nhắn của cháu thì sao? Chuyện này chắc chắn có thể xảy ra. Trong thời gian làm nhiệm vụ việc tịch thu điện thoại là chuyện thường xảy ra. Đối với họ Việc huấn luyện vất vả đã quen rồi Có điện thoại hay không cũng như nhau Ở một số khu vực không có sóng điện thoại Cũng là để hoàn thành nhiệm vụ hành động bảo mật Trước đây rất nhiều đồng đội của Trình Hoài Thớ Chỉ dùng điện thoại để gọi điện và nhắn tin Nghe có vẻ hơi lạc hậu so với xã hội hiện tại Nhưng sự thật đúng là như vậy Sau khi Trình Hoài Thớ nói xong câu này Đường Ninh mới nhận ra một vấn đề Trong tiềm thức Cô thực sự rất sợ dẫm vào Trình Hoài Thớ Người đầu tiên mà cô nghĩ đến là Trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất Tầm quan trọng của người đó Không cần phải nói ai cũng biết Ừ, sau này sẽ không như vậy nữa Đường Ninh lầm bẩm nói Người đầu tiên mà cô nghĩ đến Trình Hoài Thơ khẽ nuốt nước bọt Bật cười nhẹ Nhưng mà Đây là lần đầu tiên trốn được một cô gái nhỏ bảo vệ đấy trải nghiệm rất mới mẻ nhưng anh sẽ không bao giờ để tình huống như vậy xảy ra lần nữa bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc đặt cả anh và đường ninh vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng đường ninh cẩn thận nhớ lại quả thực vẫn còn sợ hãi nhưng không hối hận vì đã lao đến trước mặt trình hoài thứ cô không thể mãi mãi không lớn không thể mãi mãi để trình hoài thứ bảo vệ cô xe của trình hoài thứ đỗ cách đó không xa khi anh quay người đi lấy xe Đường Ninh thấy sau lưng áo sơ mi của anh bị rách một đường. Máu đỏ tươi thấm một phần nhỏ vào vài áo sơ mi. Cô kinh ngạc nói Chú nhỏ, sau lưng chú Đường Ninh nghĩ hẳn là vết thương bị giao cứu trong lúc đánh nhau với anh trong phòng riêng. Từ lúc đó đến bây giờ, trình hoài thứ vẫn luôn ở bên cạnh. An ủi cô Vết thương không lớn cũng không quá nhỏ. Anh không hề nhắc đến một lời. Như thể vết thương này không phải của mình vậy. Sắc mặt cô tái nhợt đi Lo lắng nói, có cần đến bệnh viện xem không? Trình Hoài Thứ nhẹ nhàng đáp, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, chú về băng bó là được. Bao nhiêu năm trong quân ngũ, trên người Anh không thiếu vết thương, thậm chí mỗi vết thương đều có thể ra một câu chuyện. Với Trình Hoài Thứ đã từng tham gia huấn luyện, đặc nhiệm quốc tế thì vết thương bị cứu như tối nay, chẳng đáng nhắc tới. Đường Ninh không nhịn được nhắc nhở, nói lắp bắp. Nhưng mà một mình thì vết thương ở sau lưng không thể tự băng bó được. Vậy cháu băng bó cho chú, được không? Anh kéo dài giọng nói, nhưng không hề có vẻ trêu chọc Tai cô đỏ lên, biết rằng câu nói vừa rồi của mình chỉ là một câu trần thuật, chỉ ra sự thật khách quan mà thôi. Không hiểu sao, ở trước mặt trình hoài thứ, cô lại tự rước lấy họa vào thân. Cô thực sự tiến thoái lưỡng nan. Tối nay coi như Trình Hoài Thứ đã giúp cô bà Hạ Đào lại còn bị thương vì bảo vệ cô. Xét về tình, về lý Đường Ninh không thể từ chối lời đề nghị của anh. Nhưng anh vừa khích tướng, cô đành phải đồng ý đáp. Được. Trình Hoài Thứ sống trong căn hộ 2 phòng ngủ do quân đội phân phát. Hai năm trước mới rửa sang lại. Đồ đạc hiện tại vẫn còn rất mới. Đây là lần đầu tiên Đường Ninh đến nhà của Trình Hoài Thứ trong khi khu nhà quân đội Cô quan sát một chút, rất phù hợp với hình tượng bên ngoài của anh, phòng khách sạch sẽ, gọn gàng, nơi nào cũng sạch sẽ không tỉ vết. Vừa thu lại tầm mắt, cô thấy trình hoài thứ quay lưng lại, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi quân phục màu xanh lam. Đèn sáng trói mắt, khi áo sơ mi quân phục dần mở ra, thân hình rắn chắc của anh hoàn toàn hiện ra trước mắt. Đường ninh còn chưa kịp chuẩn bị, cảnh tượng trước mắt trực tiếp khiến cô đỏ mặt tía tai. Trình Hoài Thứ gấp áo sơ mi quân phục gọn gàng. Sau khi quay người, cô có thể nhìn thấy hai bên eo và cơ bụng săn chắc của anh. Hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn vóc dáng lương rộng, cơ bắp cánh tay rõ ràng. Điển hình là cởi áo có da có thịt, mặc áo thì gây. Đường Ninh từng chỉ thấy anh mặc áo sơ mi quân phục chỉnh tề, không ngờ khi cởi ra cũng có thể kích thích như vậy. Cô hối hận rồi, đáng lẽ không nên đến nhà Trình Hoài Thứ. Bây giờ mắt Trình Hoài Thứ đã khỏi. Đến lúc đó chứng kiến khuôn mặt đỏ bừng của cô. Cô thậm chí không thể bị ra lời bảo chữa nữa. Cô hoảng hốt. Bắt đầu lục tung hộp thuốc Trình Hoài Thứ đưa cho cô. Bên trong đó có tăm bông. Cồn y ốt và băng gạc. Đầy đủ mọi thứ. Đến sau lưng Trình Hoài Thứ. Dường như hiếp một hơi thật sâu. Tim đập thỉnh thịch. Mỗi nhịp đều nghẹn ở trong cổ họng. Dưới ánh đèn sáng ngời. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy rõ những vết sẹo còn sót lại trên cơ thể gầy gò, nhưng rắn chắc của anh. Có vết thương do súng bắn, có cả vết khâu, nhiều những tấm huy chương khắc trên lưng, trên vai anh. Bao nhiêu năm vào sinh ra tử, đó là vinh quang chỉ dành riêng cho quân nhân Trung Quốc, cũng là quá khứ của trình hoài thứ mà cô không biết. Đường Ninh cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, cô thở không ra hơi, đồng tử ướt lệ, thực sự đau lòng. Cô đã từng nói, dù mối tình đơn phương thời niên thiếu có kết quả hay không, cô cũng mong anh bình an từng ngày. Sống đến trăm tuổi không lo âu, đều là máu thịt, sao có thể không thực sự không đau không ngớ như lời Trình Hoài Thứ nói chứ? Thấy không lâu động tĩnh ở phía sau, Trình Hoài Thứ quay đầu lại, đua lông mày đều mang theo sự dịu dàng, hơi thở nặng nề, cố ý nói. Nhìn nữa thì chú phải tính tiền theo giờ rồi, cháu tính tiền nhìn đấy, chú có đóng tiền được không? Đường ninh mũi đỏ bừng Mặt hồng như hoa phủ sung Vốn đã gần khóc Lại vì câu nói này của Trình Hoài Thứ mà tức giận muốn chết Cái gì mà tính tiền theo giờ chứ Cô có đến Nỗi hồ đồ như vậy không chứ Ông chú già Trong lòng thầm mắng Đường ninh cuối cùng cũng có thể tập trung vào việc Xử lý vết thương mới bị cứa Sẽ xong thôi Cô nói lắp bắp Cuối cùng cũng kìm nén được cảm xúc của mình Trình Hoài Thứ ngồi im trên ghế Bất động như núi Mà cô xử lý thế nào cũng được Đường Ninh cầm tam bông tẩm cồn y ốt Run rẩy bôi lên vết thương Động tác rất nhẹ nhàng Như sợ là anh đau vậy Ngoài cửa sổ Ánh trăng tĩnh lặng Tiếng gió trên ngọn cây xào xạc Đường Ninh làm những việc thân mật này Trong đầu không hề có một chút ý nghĩ xâm dục nào Vì những gì xảy ra tối nay Cô nghĩ Có lẽ vẫn nên mãi mãi co trình hoài thứ Là chú nhỏ thì tốt hơn Nếu như hồi đó, không giấu được ý định yêu thầm, bị anh phát hiện ra, sau này có khi còn phải trốn tránh anh. Mối tỉnh đơn phương thời niên thiếu khắc cốt ghi tâm, nhưng cũng luôn có lúc phải tuyên bố kết thúc. Có lẽ, đến khi Trình Hoài Thứ thực sự đưa vợ về nhà. Giới thiệu với cả gia đình rằng, anh sắp kết hôn, cô cũng sẽ mỉm cười chúc phúc. Sau khi dán băng gạc xong, đường ninh cất những thứ đã lấy ra vào hộp thuốc. Đây cũng là lần đầu tiên cô sửa lưới vết thương cho người khác Không được thành thạo Thậm chí băng bó còn có chút siêu vẹo Nhưng Trình Hoài Thứ cũng không nói gì Sau khi xác nhận cô đã làm xong Thì vươn tay kéo áo sơ mi Chậm rãi cải cúc Chú nhỏ Tối nay cảm ơn chú Giọng điệu của đường ninh chân thành và xa cách Cô cũng cố gắng đối xử với Trình Hoài Thứ như một người lớn tuổi bình thường Suy nghĩ một lúc Rồi buột miệng nói Chú dưỡng thương cho tốt Nhóc con Giúp xong rồi thì trở mặt không nhận người luôn đấy à Trình Hoài Thứ nheo mắt Cười thoải mái Cô nghĩ mình đã rất tôn trọng rồi Trình Hoài Thứ còn không hài lòng Ở điểm nào sao Cô đấu tranh tư tưởng trong đầu Trình Hoài Thứ vẫn là vẻ khó hiểu như vậy Cuối cùng Đường Ninh ngồi sồm xuống ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên Đôi môi đỏ thắm mất máy nói Chú Trình Chú còn cần gì không Cô đi rót cho anh một cốc nước cho có lệ. Chú Trình, chú uống đi. Trình Hoài Thứ nhớ mày, hoàn toàn không hiểu cô nhóc này đang nghĩ gì trong đầu. Anh thực sự muốn cử đến tức điên, kéo dài giọng nói. Không cần phải gọi là chú. Đồ Ninh ừ một tiếng, tiếp tục nói với giọng cứng rắn. Chú nhỏ, cháu đi trước nhé. Về nhà sẽ báo cán và ra chú. Trình Hoài Thứ cầm chìa khóa xe đứng dậy. Chú đưa cháu về. Không cần đâu. Đường Ninh biết Trình Hoài Thứ còn đang bị thương ở lưng. Chuyện tối nay đã làm phiền anh đủ rồi. Cô chạy đến hiên nhà, đổi dép lê của anh. Lúc này Trình Hoài Thứ mới để ý. Cô gái nhỏ đang đi dép lê nam của anh. Đôi chân trông càng nhỏ hơn. Ánh mắt anh tối sầm. Một lúc lâu sau mới mở miệng. Thực sự không cần chú đừa. Cô gái nhỏ trước mắt nói. Bây giờ vẫn còn đau điện ngầm. Cháu đi thẳng về là được. Về đến nhà sẽ báo bình an cho chú. Nói xong đường ninh nhanh nhẹn đóng cửa. Chạy một mạch xuống lầu bằng thang máy. Thời tiết sang thành vào thời điểm này đã chuyển sang lạnh. Đường ninh thở ra khói trắng. Trong lòng bình tĩnh hơn nhiều. Học cách kiểm chế bản thân không rung động. Có lẽ là một bước trong quá trình trưởng thành. Tàu điện ngầm đã đi chuyển đến cuối cùng. Chuyến tàu cô đi không có mấy người. Như một đường hầm thời gian lắc lơ. Về đến nhà tắm rửa xong. Cô nằm trên giường, trong bóng tối bật điện thoại, gõ một đoạn tin nhắn. Chú nhỏ, cháu về nhà rồi, ngủ ngon. Cô vốn tưởng rằng giờ giấc của anh sẽ rất nghiêm ngặt, có lẽ bây giờ đã ngủ. Không ngờ Trình Hoài Thứ nhanh chóng trả lời một câu không liên quan. Trình Húc khi nào về? Hiếm khi Trình Hoài Thứ còn nhớ đến chuyện này, Đường Ninh nghiêm túc trả lời. Chú nhỏ, nếu chú muốn gặp anh trai cháu, Cháu có thể đưa số điện thoại cho, của anh ấy cho chú Hai người hẹn gặp nhau gặp mặt Trình Hoài Thứ nghi ngờ mạch não của cô tối nay hoàn toàn không cùng tần số với anh Chú hỏi, cháu định khi nào đi gặp Trình Húc Đường Ninh trả lời Có lẽ là hai ngày nữa Trình Hoài Thứ Đến lúc đó chú đưa cháu đi Sau khi nhấn xong đoạn cuối cùng anh tắt điện thoại Đêm tối tĩnh lặng, anh ngồi một góc trên ghế sofa, hơi bực bội rót một điếu thuốc, châm lửa. hút thuốc lá dường như cũng không thể giải tỏa được sự phiền muộn vô cớ. Thái độ của Đường Ninh đối với anh rất kỳ lạ, nhưng cụ thể ở điểm nào thì anh cũng không rõ. nhưng anh có thể cảm nhận được sự cẩn thận và dè dặt của cô trước mặt anh. vừa hút xong một điếu thuốc, điện thoại đã reo. anh còn tưởng là cô gọi đến, nhưng không ngờ lại là Lý Tư Minh. tất cả sự dịu dàng trong lòng anh đều tan biến. vì vậy Khi Trình Hoài Thứ nghe điện thoại Giọng điệu vô thức, có chút lạnh lùng Lấy tư minh không để ý Cười sảng khoái Đang hào hứng chia sẻ niềm vui của mình Ông anh Con tôi chào đời rồi Là một cậu bé mập mạp, nặng 6 cân 6 lạng. Có lẽ vì quá phấn khích Câu nói nẻ của anh còn mắc lỗi ngữ pháp Đã nói con trai chào đời rồi Còn phải bổ sung thêm Một cậu bé mập mạp Trình Hoài Thứ cúp máy Cũng cửa theo anh ta tử tốn nói. Chúc mừng nghe ông Lý. Lý Tư Minh đang nhìn con trai mình ngủ say. Một cục bột nhỏ bé. Nhìn mãi không chán. Nghe Trình Hoài Thứ gọi anh ta là ông Lý. Sự cáu kỉnh của Lý Tư Minh nổi lên. Ông Lý cái gì chứ? Bây giờ tôi cũng là người làm cha rồi. Còn anh thì vấn đề độc thân vẫn chưa giải quyết được. Lý Tư Minh tiếp tục vô tư. Chọc vào nỗi đau của anh. Đến giờ này rồi anh vẫn chưa ngủ à? Không phải là thực sự cô đơn khó chịu chứ Giá mà anh có một bà vợ Trình Hoài Thứ ngước mắt Dập tắt điếu thuốc Giọng trầm như băng Tạm biệt Lý Tư Minh gọi anh Đừng mà, đừng cúp máy Nói thật mấy năm nay Anh thực sự không gặp được người nào mình thích sao Trình Hoài Thứ im lặng một lúc Trong đầu anh bất xác hiện lên khuôn mặt trắng trẻo của cô Cả vòng eo mềm mại như không xương Khi cô nhảy múa Anh cảm thấy thiếu thuốc tối nay không thể hả giận được. Thực sự có không? Lý Tư Minh mơ hồ ngửi thấy có mùi gì đó, thăm dò. Chẳng lẽ là yêu nhưng không thể được sao? Mọi thứ đều ổn. Trình hoài thứ nhàn nhạt, nhạt nói. Chỉ là cô ấy nhỏ hơn tôi. Nhỏ hơn anh thì có gì không bình thường? Cậu không phải là người, mấy người lớn tuổi hơn. Lý Tư Minh không để ý. Trước khi nghe câu này, anh ta còn tưởng là có lý do gì to tát lắm. Trình Hoài Thứ khẽ xoay bật lửa Nhỏ hơn tôi 8 tuổi 20 tuổi à Hãy trở thành một người trưởng thành đi Lúc cô gái nhỏ làm nũng đòi ôm Anh vẫn phải đi làm nhiệm vụ đấy Lý Tư Minh không quên đâm thêm một nhát Thấy Trình Hoài Thứ không lên tiếng Lý Tư Minh biết lần này anh nghiêm túc rồi Vội vàng chữa cháy Nhưng 20 tuổi cũng có thể đăng ký kết hôn rồi Với anh thì cũng không nhỏ Chủ yếu là phải xem cô gái nhỏ kia thế nào Anh thực sự không biết Đường Ninh nghĩ thế nào Biết đâu sau khi biết chuyện Sẽ thấy anh là một kẻ biến thái Thậm chí còn đỏ hoe mắt tố cáo anh Là đồ cáo già lưu manh Vừa nghĩ như vậy Đầu dây bên kia đã chuyển đến Giọng điệu hả hê của Lý Tư Minh Cô gái nhỏ kia có khi Còn chê là ông già đấy Trình hoài thứ mí mắt giật giật Chuyển cho Lý Tư Minh một phong bao lì xì lớn Rồi không nói chuyện tiếp Anh ép mình nhắm mắt lại Quên đi những suy nghĩ không ra gì đó. Tối hôm qua, Đường Ninh nhắn tin xong thì đi ngủ. Dạo này Hạ Đào xin nghỉ phép, vẫn đang ở bệnh viện chăm sóc người nhà. Cô tự mình đến phòng tập, bắt đầu khởi động và tập luyện các động tác cơ bản. Hôm nay không khí trong đoàn biểu diễn rất náo nhiệt. Lý do là Tần Tiêu Tiêu mua đồ ăn sáng cho tất cả mọi người trong đoàn. Chỉ có Đường Ninh là không có. Nhưng Đường Ninh cũng quen rồi. Chuyện lần trước chắc chắn khiến Tần Tiêu Tiêu ghi hận mình đến tận xương Tủy. Cô ta có thể đến tặng đồ ăn sáng, mới là sói cho gà chốc Tết. Trong phòng tập dâm gian tiếng nói chuyện. Tiêu Tiêu, lần biểu diễn cùng đoàn này chắc chắn có tên cậu. Đúng vậy, cậu có năng lực, bọn mình cũng sẽ tìm bình chọn cho cậu. Tần Tiêu Tiêu mặc đồ lòe lòe, cười tươi như hoa nói. Ồ, cũng chưa chắc đâu, nghe nói kinh tế ở Lâm Thành không phát triển lắm. Vị trí địa lý cũng rất hẻo lánh, đi rồi cũng không biết thế nào. Hóa ra là đoàn biểu diễn cần cử ra một số người đi biểu diễn ở Lâm Thành. Thù lao không chỉ hậu hĩnh mà còn rất có lợi cho lợi kỳ lý lịch cá nhân. Không biết ai hỏi một câu đúng lúc. Này, Đường Ninh, cậu ăn sáng chưa? Tần Tiêu Tiêu cũng quay người lại, không hề kiêng rè, nhìn thẳng vào cô. Đường Ninh phản ứng rất hở hững. Ăn rồi. Nếu hạ đào ở đây, chắc chắn sẽ lại phàn nàn về chuyện Tần Tiêu Tiêu kéo bè kéo cánh. Tần Tiêu Tiêu xòe tay ra. Mọi người đều ăn rồi, đừng để ý nữa. Đổ lỗi cho người khác đúng là sở trường của cô ta. Nhưng chỉ vài bữa sáng thôi mà có thể mua chuộc được lòng người. Trình độ của Tần Tiêu Tiêu cũng không cao đến thế. Đường ninh lấy sảy múa ra, tự mình bắt đầu tập luyện các động tác cơ bản. Tần Tiêu Tiêu vừa kinh ngạc, vừa tức giận. Nâng cao giọng điệu nói bóng nói gió Đường Ninh Phòng tập này là để tôi dùng Cậu không biết sao Đường Ninh khép mi phản bác Có cái tên cậu không Tần Tiêu Tiêu thậm chí không thèm giả vờ đáng thương nữa Lý lẽ hùng hồn Nhưng phòng tập này vẫn luôn là tôi dùng Cậu không phải là sắp đi lâm thành rồi sao Đường Ninh nở một nụ cười chế nhạo Hay là còn muốn ở lại đây Cậu Tần Tiêu Tiêu tức đến nghẹn học Có người khuyên, Tiêu Tiêu, thôi bỏ đi. sang phòng khác tập. Hơn nữa vốn dĩ là tần Tiêu Tiêu gây sự với Đổ Ninh trước. Phòng tập vốn là ai đến trước thì dùng trước, chứ không có quy định cố định phòng tập cho ai. Tần Tiêu Tiêu vất vả lắm mới giành được xuất đi Lâm Thành. Thời khắc quan trọng không thể gây chuyện được. Đành phải mặt nặng mày nhẹ, đi đến một phòng tập khác. Đến tối, Trình Húc đã xuống máy bay, hẹn gặp cô ở một quán trà cô nói với trình húc rằng trình hoài thứ cũng sẽ đến tuy trình húc rất ngạc nhiên nhưng dù sao trình hoài thứ cũng là bậc trưởng bối của hai người nên anh ấy không nói thêm gì nữa điện thoại lại có tin nhắn của trình hoài thứ chỉ có hai chữ đơn giản ra đây lúc này đường ninh đã thay đồ tập cô mặc một chiếc váy len dáng suông mùa thu đông đi một đôi bốt dài màu xanh lam dài đến trên đầu gối tôn lên đôi chân thẳng tắp thon thả để lộ một phần da trắng nõn. Để phối với bộ đồ hôm nay, đường ninh còn trang điểm khá đậm, tóc đen, môi đỏ, ánh mắt dạng người. Ở lối xa, Trình Hoài Thứ đang ngậm một thiếu thuốc. Thấy cô bước tới, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn. Đường ninh ngoan ngoãn gọi, chú nhỏ. Khói thuốc bốc lên lượt lờ, khiến sắc mặt Trình Hoài Thứ càng thêm khó đoán. Đôi mắt đen như mực của anh, nhìn chằm chằm vào phần da hở ra, không vui nói váy ngắn quá đi, đi thay đi Đường Ninh chưa bao giờ ăn mặc như vậy Chẳng lẽ gặp trình hoài hút Lại khiến cô vui đến thế sao Trình hoài thứ khịt mũi khinh thường Đường Ninh suyết thì tuổi mình nghe lầm Đã là năm 2020 rồi Còn có người cho rằng váy ngắn thì không thể mặc ra ngoài sao Trình hoài thứ sợ cô không hiểu Còn dùng ngón tay vén vén gấu váy Cháu xem Kéo thế nào cũng chỉ đến đầu gối Anh bổ sung Chú sợ cháu lạnh Đường Ninh thực sự không nhịn được nữa vứt bỏ hết sự cung kính vừa rồi Nói khẽ Tủ xấu ra Cô chất vấn Vậy sao này cháu cũng không được mặc như vậy sao Trình hoài thứ cong môi Nói từng chữ Được Nhưng chỉ được mặc trước mặt chú thôi Tại sao Đường Ninh đã bị anh chọc đến tức phát điên Bởi vì chú là của cháu Trình hoài thứ khẽ mở môi Chậm rãi nói trưởng bối